Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Chú lăng rũ mắt xuống mím môi cười, nhìn lướt qua người thứ ba đang có mặt tại đây, không nói gì. Tâm mắt hứa nghị cũng quét qua. Jenny bị gà sang một bên cười ngượng ngập hai tiếng, lập tức thức thời nói còn có việc phải đi trước. Chờ hắn đi ra khỏi cửa, hứa nghị đang chuyên tâm đùa vớt ve Pomeranean mới nâng mí mắt lên. Bây giờ có thể nói rồi. Chu lăng dựa vào phía sau vui vẻ nói. Chẳng hạn như lần trước, anh nói cái đó của anh dài 18cm. Làm sao tôi biết được, anh có lừa tôi hay không? Quả nhiên, không phải chỉ mình anh mới có vấn đề. Hứa nghị, nhìn chăm chăm vào gương mặt đang mở cớ trong bụng của cô. Trước khi anh cảm thấy, người phụ nữ này phóng khoáng không ngại ngùng, hiện tại mới phát hiện, cô không chỉ không ngại ngùng, ngay cả khéo léo cũng không có luôn. Ngày đó câu trả lời của anh không suy tính trước. Ai lại nhàn dối không có việc gì, đi cân đo cái thứ kia chứ. Cô bận cười, sau đó cầm điều khiển TV hỏi. Có dài như vậy không? Một người đàn ông như anh cũng cảm thấy xấu hổ, nhìn lướt qua không nói gì. Sau đó, cô lấy thêm hai cái nữa cho anh chọn, cũng không biết sao trong nhà lại có nhiều điều khiển như vậy. Cuối cùng, cũng bị ầm ý không cách nào chọn bừa một cái, cô vừa cười vừa nói. Ừm, um, cái này vừa vặn 18cm nha. Chú Lang thoải mái đối mặt với anh, một cười dưới dòm lại thản nhiên. Thật ra khuôn mặt của cô có chút đỏ ửng, nhưng hứa nghị không biết là cô đang đánh phấn hồng hay là xấu hổ nữa. Suy nghĩ một chút, cô có thể năm lần bài lượt nói những lời trêu ghẹo, dù sao cũng không thể là người biết xấu hổ được. Cho nên, một người đàn ông như anh cần gì với cái rè? Hứa nghị, rũi, đôi chân dài ra. Thế nào, cô muốn tận mắt nhìn không? Chú Lang nghiêng đầu. Anh cho tôi nhìn sao? Hứa nghị thong dong ung dung thu chân lại. Không chó. Sau đó hai người không hẹn mà cùng đơn độc cười. Không nói gì, giống như cái gì cũng không cần nói nữa. Nói là dắt chó đến đây chơi, kết quả là hai chú chó bị mang ra làm bị đỡ đạn. Một con bị xích, gây đàn khổ thân chết móc. Một con bị người đàn ông có khí lực rất lớn giam giữ. Phải láng tay mà nghe hai cái con người này tán gẫu để tài không thích hợp với trẻ em. Mãi cho đến khi tiền gia tô đi chơi trở lại. Hai đứa chó mới được thả tự do Ôi giời ơi Tiên gia tô vừa vào cửa đã hoàng sợ Chó, ở đâu ra thế này Hứa nghị Đang lấy đồ ăn và dỗ dành cho chọc pomeranian Cũng không thèm ngẩng đầu lên nói Từ trên trời rơi xuống Tiên gia tôi lén lút ra nhìn ra bên ngoài coi chừng Rồi chạy tới kể tay anh nói nhỏ Anh ăn trộm Hay là nhặt được thế Nếu không thì chúng ta giữ lại nồi nhá Em thích chó nhất luôn Được đấy hướng nghị nói: thức ăn chia ra từ số của em. anh có còn là con người không vậy? hiện tại em ăn rất ít đề nhá. tiền gia tô ngồi xuống tháo dây xích vô nhân đạo kia ra, sau đó ôm husky rồi cọ cọ, thỏa mãn nhắm mắt lại. đến lúc cậu mở mắt mới phát hiện trong nhà đột nhiên có thêm một người. trù Lăng không biết xuất hiện từ khi nào đã đi tới. chị lăng, chị đến đây lúc nào vậy? về mặt tiền gia tô ngạc nhiên vui mừng. em đã nói với chị, lấy em phỏng vấn thành công chưa vậy? Tối hôm nay bắt đầu đi làm luôn đấy. Buổi tối chỉ có rảnh không. Đến xem em biểu diễn đi. Em đại khách. Được nha. Chu Lăng cười nheo nhéo mặt cậu. Tôi đưa chó về nhà trước đã. Sau đó lại đến tìm hai người. Chú chó này là của chị hả? Tiền ra tôi chỉ vào ông anh họ. Rồi tố cáo. Bạn nãy anh ấy còn lừa em. Bảo là từ trên trời rơi xuống. Chị nói xem đó có phải là tật xấu hay không vậy? Chu Lăng nhớ nhớ mày. Không phải là tật xấu đâu. Bọn họ là tiền nữ mama. Đúng là từ trên trời rơi xuống đấy Tiền ra tô Cậu trường mắt to khó mà chấp nhận thực tế Hơn nửa ngày mới dùng về mặt uất ức Bất ngờ nói Hai người cuối cùng lại cùng chung một chiến tuyến Bồi biểu diễn 7 giờ mới bắt đầu Chu Lăng đưa hai chú chó về nhà Nhìn thấy thời gian vẫn còn sớm Đi tắm rửa rồi thay một cái váy Đi tới quán bar Đương nhiên phải ăn mặc phù hợp với không khí nơi đó chứ Không may là lúc ra ngoài lại bị kẹt xe. Lúc tiền gia tôi gọi điện thoại thúc giục thì cô còn đang ở trên mấy con phố đông nghẹt kia. Khi đến nơi, đã hơn vài rưỡi rồi. Trong quán bar sôi nổi hơn bao giờ hết. Phải chen lấn mới có thể đi vào trong. Trước khi siêu sao lộp da hòa nổi tiếng thì anh ta chỉ là một ca sĩ quen hát trong quán bar Reeling Away này thôi. tiền gia tôi có thể thuận lợi thông qua phỏng vấn không những nhờ bạn của Chu Lăng giúp đỡ làm câu nối để giới thiệu. Mà còn bởi vì ông chủ nhìn trống gương mặt quá giống Lộn ra hoa của cậu Khi tuyên truyền bộ biểu diễn đầu tiên Vào mấy ngày trước Đã có không ít khách quen của Reeling Away Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net